Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 43, tên không tôn kính sư trưởng, m Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz to liên tiếp mấy ngày rốt cuộc dừng lại. Mây đen thật dày trên trời cũng theo gió tán đi, lộ ra ánh nắng chiếu xa vạn trưởng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vòng mờ ảo bắc ngang bầu trời xanh thẳm. Không khí trải qua nước mưa cỏ rửa càng thêm tươi mát Ánh dương trói mắt khiến mọi người đã quen âm bu không nhịn được đưa tay che mắt Xuyên thấu qua khe hở ngón tay tiếp nhận ánh sáng kim quang ấm ánh Một phòng nhỏ tại khí linh phong thiếu niên tóc đỏ khoanh chân ngồi Toàn thân bao phủ một tầng hào quanh mỏng manh màu lam nhạt, Mà nóc phòng bằng cỏ tranh ẩm ướt đã được linh khí tu bổ kiên cố Hai người đang ngồi trên đó Bách Lý không thành hết sức chăm chú quấn văng lên ngón tay Phong Luyến Vãn Biểu tình trên mặt khiến người ta khó có thể biết được trong nội tâm là mừng hay giận Bất quá Phong Luyến Vãn lại cảm thấy hắn hẳn là đang cười nhạo nàng Kéo kéo nơ con bướm tuyết trắng tinh xảo, Hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười đại công cáo thành Lúc này mới chính thức cười nhạo nói Người nha đầu này thực không cẩn thận Chỉ thương còn có thể bị cắn Bất quá làn da của nàng lại dễ dàng bị thương như vậy Thiên kim tiểu thư được nuôn chiều từ bé trong gia tộc mình cũng không quý giá đến thế Vốn tưởng rằng nàng là con gái của một gia đình nghèo khổ bần hàn Như vậy xem ra hắn tự hồ đoán sai rồi Lai lịch của nha đầu này còn phải đợi điều tra a. Tóm lại hẳn không phải là công chúa quận chúa gì đó Nếu không hoàng đế lão tử hoặc vương gia nhất định hội triệu tập mấy vạn binh mã tru sát huyền tịch tôn để tìm nữ nhi bảo bối Phong luyến vãn nâng cầm nhàm chán nhìn chầm chầm ngơ con bướm giống như đai lưng của ai đó buộc trên ngón tay mình Vì người này lãng phí thời gian dài như vậy làm một thứ nhìn được nhưng không dùng được tỏ vẻ không nói gì Liếc cũng lười liếc hắn một cái Nhàn nhạt nói Loại thương tích nhỏ này cần phải thận trọng ban bó như vậy sao Thương tích nhỏ lông mi hắn run dậy Âm điệu tựa hồ rất cao Bị một nam nhân cắn Ngươi làm sao vẫn giữ thái độ thờ ơ này Không bắt ngươi ngâm mình trong dao Chỉ để hoàn toàn tiêu trừ độc xem như đã tốt lắm rồi Lúc ấy nghe được thanh âm thép chói tai của nàng hắn cơ hồ đầu óc trống giống liền phá cửa xông vào Bất quá thấy được tình cảnh kia lại làm cho hắn đầu đầy hắc tuyến không nói được gì Hắn cũng không biết cái loại cảm giác tức giận kỳ quái trong lòng là từ đâu mà có Thiếu chút nữa liền đạp cửa đi ra Nhìn máu dần dần loan lộ trên ngón tay nàng mới tỉnh táo trở lại Phong luyến vãn mất tự nhiên nhíu mày, dư quan trong khói mắt bí mật liếc qua bách lý không thành mặt không đổi sắc. Khẩu khí giống như bạn trai đang giáo huấn nàng, tiểu tử này có ý gì à? Đại khái là nàng suy nghĩ nhiều, hẳn là nam nhân cổ đại này không thể tiếp nhận hơi thở hiện đại trên người nàng. Nhìn lên bầu trời xanh thắm đang chiếu giỏi ánh nắng ấm áp. Phong luyến vắn hung hăng hít thở không khí mát mẻ mà hiện đại không có được Đứng dậy ráng ra thân thể Thuận miệng nói với bách lý không thành Ngươi nên nhanh chóng trở về kiếm linh phong đi Sư phụ ngươi tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng nga Bách lý không thành vẫn giữ nguyên bộ dáng nhàn nhã Nhúng nhún vai khinh thường trả lời Ta cũng không phải con của nàng Nàng quản ta làm cái gì Phiền nhất những người chuyên quản chuyện của hắn Cha mẹ sư phụ đều giống nhau Phiền phiền phiền Thật sự là một tên không biết tôn kính sư trưởng Phong luyến vắn trừng mắt nhìn đứa nhỏ phản nghịch một cái Ngươi không đi ta đi Ta phi thường phi thường nhớ sư phụ ta Hiện tại ta muốn đi tìm hắn Nếu ngươi không đi thì giúp ta trông chừng tên ở trong phòng kia Nói xong liền nhẹ nhàng từ trên nóc nhảy xuống Không quay đầu lại đi về hướng dược các Chỉ chút lát sau liền không thấy bóng dáng Phủ chữ chân nhân cái lão đầu kia có gì tốt A bách lý không thành độc chiếm toàn bộ nóc phòng thay đổi tư thế thoải mái hơn lầm bẩm Mọi người chỉ biết thủ tòa dược các một trưởng lão thu một tạp dịch làm đồ đệ Nhưng tạp dịch kia tên gọi là gì mọi người đều không biết Cho nên tin tức phong luyến vãn bái sư cũng không bị truyền đi Bách Lý không thành còn tu ông rằng phong luyến vãn nói sư phụ là phong chủ khí linh phong đâu Rõ ràng đã là tu sĩ trúc cơ tầng 3 cũng không chịu ngựa kiếm Sư phụ kia của nàng thực không xứng chức Nga đúng rồi có lẽ phổ chữ chân nhân vẫn chưa biết nàng đã tấn nhập trúc cơ tầng 3 Như vậy có rất ít người biết được tu vi chân chính của nàng Bách Lý không thành thật tự đắc cười cười